Các bạn đang nghe tại audio.net Tôi... tôi ở đây nghỉ ngơi là được rồi. Nếu như mặt của cô không được trầm đá, thì sáng sớm ngày mai sẽ dừng lên như là đồ heo đó. Anh Lâm cắt ngang lời nói của cô chỉ là một câu đã hạ cụm được đồng hanh Phụ nữ là sinh vật yêu cái đẹp, đặc biệt là đối với một người quan trọng về bề ngoài như là đồng hoan, thì đây thật sự là một loại đà kích. Vì vậy, cô không còn sự lựa chọn nào khác Là chờ anh Lâm dọn hết đống đồ trên xe đầy sang một bên Rồi cô nâng người ngồi vào trong xe Hai chân gặp lại Thả bên ngoài để tránh phải đè lên mắt cá chân Anh Lâm đem đám học sinh gây gắc rối Nhặt hết mấy bản vẽ rơi toán loạn ở trên mặt đất Đem đến văn phòng của đồng hoan Coi như là lấy công chuộc tội, Rồi sau đó đến sân bóng rổ kia Vậy tay nói tạm biệt với mấy cậu học sinh Cuối cùng là đẩy đẩy chiếc xe đầy cọt kẹt Đi đến khu phòng của nhân viên Sao muộn như vậy cô còn ở trong trường chứ? Trên đường đi anh bắt đầu tan ngẫu. Vậy thì tại sao muộn như vậy mà anh vẫn còn ở trong trường? Đồng han cũng hỏi lại. Chơi bóng. Anh có thể chơi bóng ư? Cô nghi ngờ cất tiếng hỏi. Vậy sao lại không thể chứ? Năm giờ là tôi tan việc. Trường học cũng không có quy định là nhân viên bảo trì. Không ở lại trường để chơi thể thao sau khi tan việc mà. Anh ngưng lại một chút lại cất lời. Sau khi dọn dẹp vườn hoa đằng sau qua kế toán, Thì tôi vốn định sẽ trở về phòng nghỉ. Nhưng mấy cậu học sinh cứ mời tôi chơi bóng. Đương nhiên tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Anh thường hay chơi bóng với học sinh sao? Cũng không thường xuyên lắm. Còn cô thì sao? Vì sao muộn như vậy mà vẫn chưa về tới nhà chứ? Là có mấy học sinh hỏi tôi về việc bài giảng. Nói xong hai người lại trở nên trầm mặt. Anh Lâm cũng không thử tìm xem chủ đề. Mà chỉ nhìn bóng lưng đang ngồi trên xe đầy. Đáy mắt nơi lé sáng. Là thật đó. Anh tò mò về cô gái này đã được một khoảng thời gian rồi. Mà dù anh và đồng hoan vào trường Hoa Tâm cùng một thời điểm, nhưng bởi vì công việc khác nhau, khiến cho mấy năm qua bọn họ không hề gặp mặt. Nói như thế có vẻ hơi qua trương nhỉ? nhưng anh lại cảm thấy cá tốt. Anh cũng không phải là hiệu trưởng, không cần biết hết tất cả giáo viên trong trường. Mà dù là nhân viên bảo trì duy nhất của trường Hoa Hân, nhưng anh không cho rằng tất cả giáo viên đều phải biết đến mình, biết mình là người như thế nào mãi đến giữa tháng tháo năm nay, lúc gần hết kết thúc năm học, thì đài truyền hình tới mời cô tham gia chương trình những cô giáo xinh đẹp. Thế nhưng cô lại từ chối. Điều này khiến anh thay đổi cách nhìn về cô. Để được làm khách mời của chương trình những cô giáo xinh đẹp, đối với mọi cô giáo mà nói, hẳn là một việc vô cùng trọng đại. Đủ xinh đẹp để được lên TV, thậm chí có khả năng được nổi tiếng. Viễn cảnh màu hồng trước mắt thật sự là khiến cho người ta động lòng. Thế nhưng đồng hoan lại từ chối. Khiến cho người ta phải rất mắt kiếng. Dù hiệu trưởng đã tận tình khuyên bảo, Thế nhưng cô không cần là không cần. Lại còn nói. Đồng hoan tôi không cần dựa vào bề ngoài để được nổi tiếng. Tự tin như vậy. Kiều ngạo như vậy. Tràn đầy sức hấp dẫn như vậy. Khiến cho toàn trường son sao. Mà anh. Một người vốn không quan tâm tới những chuyện vụt vặt. Lại bắt đầu thay đổi. Trở nên là vô cùng hứng thú. Muốn gặp cô một lần. Thế nhưng lại xui xẻo trúng vào dịp hè. Cho đến giữa tháng 8. Tất cả giáo viên bộ môn phải quay về trường để chuẩn bị chương trình giáo án. Anh nhận được thông báo đến phòng làm việc của Ban Văn Nghệ để thay bóng đèn. Sau khi hoàn thành, anh tò mò liếc mắt về phía cô gái vẫn không bị mình làm ảnh hưởng đến công việc kia. Trông thấy bản tên trên bàn của cô. Anh bất ngờ phát hiện đây chính là cô giáo xinh đẹp mà anh vẫn luôn muốn gặp một lần. Vậy nên anh cứ nhìn chăm chăm vào cô, muốn quan sát cô kỹ hơn một chút. Lúc đó có lẽ là do ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, Vậy nên đã khiến cho cô chú ý Hai người dùng mắt đánh giá lẫn nhau Anh lại tin tưởng phát hiện Cô né tránh ánh mắt của anh khoảng 3 giây Khi cô phát hiện mình cần như bị yếu thế Thì lập tức quay mắt chừng lại nhìn anh Đôi mắt sáng long lanh Để lộ ra vẻ quật cường Kế tiếp là lần thứ hai bạn họ chạm nhau Sở dĩ anh ra làm cây thần Hoàn toàn là do ngẫu hướng nhất thời Không ngờ cô lại đáng yêu như vậy Vậy mà lại tin là thật Sau khi bị bại lộ Lờ giận hừng hực bùng lên chói lòa trong đôi mắt của cô, rạng rỡ đến mức lá mắt cũng đã in dấu ở trong lòng của anh, khiến anh cũng không có cách nào quên được. Đó là cửa sổ tâm hồn xinh đẹp nhất mà anh đã từng được thấy, nóng bỏng và lấp lánh, như có thể tiêu đốt anh bất cứ lúc nào. Anh phát hiện, cô là con mèo nhỏ không bao giờ cho phép mình chịu thua hay có biểu hiện thất thường trong bất cứ tình huống nào cả. Lòng tự tôn cùng sự tự tin luôn là áo giáp của cô, thật là một cô gái cao ngạo nhìn tư thế của cô lúc này mà xem, lưng thẳng, tay phải đặt trên xe, ổn định thân thể, tay trái thì đặt nhẹ trên mắt cá chân bị thương, hoàn toàn giống như một nữ vương cao quý đang ngồi trên xe kiệu, chứ không phải. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net